119 sống trong hiện tại. Chúng ta nói thời gian trôi đi, nhưng điều này không đúng. Giống như một chiếc thuyền, chính chúng ta mới đang di chuyển, chứ không phải thời gian. Khi chúng ta đi thuyền trên một con sông, thì có vẻ như chỉ có những bờ sông là đang di chuyển, chứ không phải con thuyền. Cuộc đời quá ngắn. Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, Chúng ta không có đủ thời gian để mang đủ niềm vui đến cho những kẻ thân yêu của ta. Do vậy, chúng ta hãy mau mau biểu lộ những hành vi nhân ái. Thoạt nhìn, khái niệm về sự sống có vẻ như rõ ràng và đơn giản. Tôi yêu với thân thể tôi, do vậy sự sống ở trong thân thể tôi. Nhưng nói một cách chính xác, bạn tìm sự sống ở đâu trong thân thể bạn? Sự sống không ở trong móng tay, trong tóc, trong cánh tay, hay cả chân bạn, hay chín ngay trong máu bạn. Rồi bạn khởi sự nhìn cái đời mình trong thời gian. Tôi sống 20 năm, rồi 30, 40, 50 và 60 năm. Nhưng tôi biết tôi đã ngủ mất một phần ba của khoảng thời gian đó. Lúc ngủ tôi có sống không? Khi tôi ở trong bụng mẹ, Khi ấy tôi có sống không? Do vậy, nếu sự sống không thể được đo lường trong không gian Hay tìm thấy trong thời gian Thì nó hiện hữu bên ngoài không gian và thời gian Có nghĩa là trong linh hồn